Chương 11 Con lừa nhà và con lừa rừng Chuồng gia súc Cây lành Mùa mưa tới Tổ chim ưng bị dột Cuộc sống tạm bên chuồng gia súc trong mùa mưa Ông khói Dự kiến đục hang đá Một buổi sáng trong khi sửa chữa lần cuối cùng cầu thang Chúng tôi bỗng ngạc nhiên khi nghe thấy từ xa xa đưa tới những tiếng lạ lùng tiếng hét chói tai kéo dài như tiếng gầm của con thú dữ nào đó nhưng lại có lẫn vào một tiếng hí kỳ lạ đến nỗi tôi không thể đoán được là tiếng con vật gì mấy con chó giởn tai lên và sẵn sàng chiến đấu tôi gọi cả nhà lên trên nhà cao lấy súng ra sau khi đóng chặt cửa với cầu thang tôi lên đứng sau cửa sổ lo lắng nhìn ra khắp nơi bên ngoài trong khi chúng tôi đương hồi hộp chờ đợi và lo lắng như thế thì tiếng kêu lạ lùng ấy lại nổi lên lần này có vẻ gần hơn nhiều Fritz lúc đó cuối hẳn người ra ngoài cửa sổ bỗng bật lên một chuỗi cười sặc sủa nó đã nhận ra cái địch Ê, nó đây kia, Fritz kêu lên nó đây kia, chính là con lừa của nhà ta Đúng, chính nó đã trở về với chúng ta và tấu lên khúc nhạc hồi hương êm ái theo giọng của nó Quả thế, một tiếng hy hang nữa thông thả và đường bệ kéo dài ra và chúng tôi nhận ra được ngay tiếng ồm ồm của chú lừa đáng quý Chẳng mấy chóc đã thấy nó hiện ra trong đám cây nhưng ngạc nhiên xiết bao nó không đi một mình một con vật khác cùng lại đẹp hơn lớn hơn và dáng dấp thanh tao băm nước kiệu bên cạnh nó quan sát kỹ con vật mới lạ này tôi nhận ra ngay đó là con lừa rừng và hết sức vui mừng đây sẽ là một cuộc săn bắt quan trọng vô cùng đối với chúng tôi mặc dù các nhà dạng vật học đã nhắc đi nhắc lại rằng giống lừa rừng không thể nào rèn luyện được chúng tôi vẫn kiên quyết thử dạy dỗ nó Nhưng trước hết phải tìm mọi cách để bắt sóng nó cho được đã. Tôi dặn cả nhà hãy im lặng rồi tôi cùng Fritz xuống để tìm cách bắt con vật. Fritz bàn với tôi để nó dùng dây thòng lỏng ném trồng lấy chân con lừa rừng. Tôi chưa đồng ý sợ rằng không may bắn trượt, thì con vật bị kích động sẽ chạy trốn mất và không bao giờ trở lại nữa. Tôi chọn một cách khác, lấy một sợi dây thừng, buộc một đầu vào một cái rễ nổi, đầu kia thắt một cái thòng lỏng. Xong xuôi tôi chẽ một thanh tre giới 2 phần 3 chiều dài là một cái cặp để cặp lấy mỗi con vật khi đến được gần nó trong khi ấy con lừa và bạn nó vẫn tiến lại gần con lừa nhớ là chúng cũ có vẻ tự hào khoe khoang với bạn mới và cả hai con vật yên trí gặm cỏ dưới bóng cây im mát cầm dây thòng lọng và chiếc cặp tre trong tay chúng tôi tiến dần lại gần hai con lừa tôi đi lẫn sau những thân cây Fritz cầm dây thòng lọng và đi cho tới khi hết chiều và sợi dây Thấy thằng bé đi trước, con lừa rừng ngẩn đầu lên và lùi lại, vì kinh ngạc hơn là vì sợ hãi. Chắc hẳn đây là con người đầu tiên nó gặp. Thấy Fritz đứng im như tượng, con vật lại bình tĩnh tiếp tục gặm cỏ. Thằng bé chia ra cho con lừa nhà một nắm thóc có trộn chút muối. Con lừa nhà nhận ra chủ cũ và bước lại gần ngay. Con lừa rừng cũng bước theo bạn nó không chút ngờ vực Khi nó tới vừa tầm tay, Fritz khéo léo quàng ngay dây thòng lộng qua đầu nó và bắt được con vật. Con lừa rừng nhảy một bước thật xa mong trốn chạy, nhưng nó chỉ kéo cho dây thòng lọng thắt thêm chặt vào cổ. Nó nhảy mạnh quá nên dây thắt lại quá chặt, đến nỗi con vật ngã nhào xuống, lưỡi thè ra, gần như bị ngạt. Tôi chạy ngay lại nới thòng lọng ra một chút rồi lấy cặp tre cặp ngay vào mũi nó. Cuộn dây nẹp hai tay cặp lại thật chặt, con vật không sao giật ra được. Đau quá nó phải thuần lại chút ít, đủ cho chúng tôi lại gần không sợ nguy hiểm lắm. Chúng tôi ràng chân nó lại như khi những người thợ rèn đóng móng cho một con ngựa bất kham. Tôi cởi dây thòng lọng và tròn ngay cái dòng cổ con lừa thay vào rồi dùng những sợi dây khác ràng chắc con vật vào những rễ nổi gần đó. Xong xua chúng tôi để yên cho nó một lúc để nó thật tỉnh lại. Cả nhà đã ùa ra xem con vật mới bắt được. Ai cũng khen sức khỏe và dám dắt thanh tao của nó giống loài ngựa nhiều hơn là lừa. Mọi người bàn tán ôn ao về những sách sử dụng con ngựa mới này. Nhưng bây giờ thì hãy phải trị cho nó bớt hung hăng để dễ lại gần, vì con vật quan giả cứ phát khùng lên khi thấy con người gần nó. Nhận thấy những sợi dây buộc bên phải và bên trái đều rất chắc, tôi mở dây ràng cẳng cho nó rảnh rang bốn chân. Như thế có lẽ hơi sớm. Nó lợi dụng tình thế đó nhỉ dựng lên đá hậu liên tiếp. Bất chấp ngay cả cái cặp sức chặt còn mang ở mũi, nó cứ nghiến răng kèn kẹt và đôi mắt nảy lửa. Nó tìm cách cắn cho được những gì giới tới Chúng tôi đành tạm thời để yên mặt nó ở đó Và buộc con lười nhà vào bên cạnh Mong rằng gần một con vật đồng loại Nó có thể dịu đi phần nào chăng Thế rồi hôm sau khi đưa thức ăn cho nó Tôi thấy nó cũng đã có vẻ bớt ương ngạch ít nhiều Phần gì bị trói buộc và bỏ đói Nhưng phần lớn là gì mệt nhọc Nhờ có sợi dây thường dòng qua bụng con vật Chúng tôi đã luồn vào đó một thứ dây thắng treo ngược lên khiến nó cứ phải đứng thẳng chân, không sao nằm ngủ được. Thấy kết quả đầu tiên được tốt đẹp như thế, với một sự kiên nhẫn chưa bao giờ tôi có thể có, tôi tiếp tục chăm sóc con gia súc mới này. Chừng một tháng sau, nó đã thuần dần và có thể bắt đầu rèn luyện được. Công việc này đã mất nhiều thời gian, lại gặp nhiều khó khăn. Trước hết tôi tập dần cho nó quen mang một chật nặng trên lưng và tìm cách hạ dần cái tính hung hãng quan giả ở nó, luyện thành một con ngựa cho mấy cha con cưỡi. Nhưng chính tôi vẫn chưa dám nhảy lên lưng nó nếu chưa ràng chân nó lại. Tôi đường lúng túng thì bỗng nhớ ra phương pháp luyện cho thuần những con ngựa rừng ở châu Mỹ tôi bèn áp dụng ngay. Mặc dù nó nhảy, nó đã hậu rất hăng, tôi cứ nhảy lên lưng và nắm lấy một tay dài của nó mà cắn cho đến chảy máu ra. Kết quả thật là kỳ diệu, con giật dịu ngay lại và hầu như ngoan ngoãn mặt cho tôi cưỡi. Từ đó chúng tôi hoàn toàn làm chủ con lừa rừng. Lũ trẻ thay nhau cử và đặt tên cho nó là chân nhẹ Thật không có con vật nào xứng cái tên ấy hơn Trong khi chúng tôi đổ dồn vào những công việc đó Thì đàn gà dịch đã tăng lên Và ba ổ gà đã nở thêm tới bốn chục con gà chích nữa Gà dịch ăn không tốn mấy Mà lại cung cấp khá dồi dào trứng và thịt trong mùa mưa Mùa đông ở đây sắp sửa bắt đầu Cho nên chúng tôi không thể đi săn bắt xa nhà được Vợ tôi đã gợi ý giúp tôi nghĩ ra rằng mùa đông sắp tới rồi cần phải bảo vệ gia súc làm chuồng cho chúng che mưa gió liên miên trong mùa này chúng tôi dựa ngay vào những cái rễ nổi để làm sườn kẻ tre ghép lên từ ngoài vào trong vòng quanh thân cây thành cái mái rồi trộn rêu với đất khô trát kín những khe hở quét một lớp dày nhựa chính trên cây cái mái vững chắc đến mức có thể dùng ngay làm sân cho nhà ở và có lan can chạy quanh ra khỏi chân cầu thang là bước vào chào chơi chơi được Chúng tôi lại lấy gián ngăn chuồng thành một số giang, dàn nhốt tất cả gia súc, dàn cất lương ăn của người. Chuồng trâu bò, chuồng gà, sưởng sữa, lò bánh, chạm có khô, tất cả đều ở đó. Vậy mà vẫn còn thường một khoảng rộng dùng làm kho chứa thức ăn của gia đình. Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ sắp xếp dần các thứ vào kho. Trong thời gian này, ngẫu nhiên chúng tôi được một món quà quý Ernest lấy đâu về một thứ lá cho em nó làm đồ chơi, lá hẹp bản rất bền, dẻo, đến nỗi thằng bé định rọc ra thành lạc nhỏ để tết một cái roi xinh. Tôi xem xét kỹ càng và thấy nó có rất nhiều sợi dài mượt chạy chắc, thì ra đó là một loại lanh khỏe ở New Zealand. Quả là một phát hiện vô cùng quan trọng, được tin ấy vợ tôi vui thích khôn xiết, Lấy ngay về cho mẹ những cái lá ấy, vợ tôi bảo, có bao nhiêu đem về tất, mẹ biết cách lấy sợi gai và lanh, khi nào. Đập được lá thành từng bó sợi Bố sẽ làm cho mẹ một cái xa Hoặc một cái dòng Tối tối mẹ sẽ đánh sợi đủ dùng Để săn năm may áo quần bích tất Áo choàng bằng thứ giải lanh hảo hạng này Viện cái ấy đến quá sớm Nhớ óc tưởng tượng của vợ tôi Khiến tôi phải mỉm cười Nhưng bọn trẻ con bao giờ cũng sẵn sàng Hưởng ứng những ước muốn của mẹ Vừa nghe thấy đã nhảy lên ngựa Fritz cưỡi con lừa rừng jack con nghe hăng hái ra đi và chừng hai giờ đồng hồ đã trở về Mang theo mỗi đứa một bó cây lanh khỏe Đặt ngay cho chân mẹ Vợ tôi tạm quản tất cả một công việc khác Để lo việc mới này Mang cây lanh tới Đầm hồng hạt ngâm cho mũng hết thịt lá Sau đó vớt lên phơi khô Đập đập Lấy từng nắm sợi ra dùng Chúng tôi chỉ ngâm và phơi cây lanh Còn những việc khác thì dành lại Những ngày mưa sắp tới Tôi hứa sẽ đóng một cái máy gỡ sợi Những chiếc khổ Rẻ sợi Thôi, ống suốt và cả một khung cửa nữa, mặc dù việc đó có thể vượt quá xa tài cán của tôi. Nhưng tôi cũng đã làm được biết bao nhiêu thứ rồi, xem ra thì cũng không phải là dễ ăn, cho nên lần này tôi cũng hy vọng thành công tốt đẹp. Chúng tôi bắt tay vào việc thu góp lương thực cho người già vợ Xe bò chở không biết bao nhiêu chuyến những bao tải đầy các thứ quả ngọt, sắn, khoai tây, củi và cỏ khô, mía. Nói tóm lại tất cả những gì cần thiết trong cả mùa mưa, chưa biết rõ sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng những ngày nắng ráo cuối cùng chúng tèo gieo tất cả những hạt lúa mì và các thứ hạt khác còn lại. Qua mùa mưa chúng sẽ nấy mầm và chuẩn bị cho chúng tôi một vụ thu hoạch lớn. Nhưng rồi cũng tới ngày phải dựng tất cả những công việc ấy. Những trận gió hung bạo gầm thét trong rừng sâu, biển gào lên ầm ầm và những đám mây nặng triểu đã kéo đen nghịch bốn phương trời. Chẳng mấy chốc những cơn mưa như trút nước đổ xuống suốt ngày đêm không ngớt. Các sứ ngồi đều chân lên đầy nước lũ tràn khắp nơi, bao lấy nơi ở của chúng tôi như một cái hồ mênh mông. May mắn sao do đất chúng tôi ở lại cao hơn tất cả mọi chỗ khác trong thung lũng, cho nên nước không tràn đến được. Nhưng cách xa độ dài trăm thước thì nước bao lấy mẫm đất như là một cái đảo nhỏ giữa cơn hồng thủy. Một nỗi buồn sâu sắc xâm chiếm tâm hồng chúng tôi khi nhìn thấy cái khối nước mênh mông đó còn có cơ tăng thêm nữa. Chẳng bao lâu chúng tôi đã phải rời ra khỏi cái nhà trên cây, mái dột lung tung nước mưa lọt vào khắp nơi. Những cơn gió giật trong các trận trong cứ như muốn cuốn phân cái nhà lẫn người. Thế là chúng tôi quyết định dời chỗ ở xuống tạm trú bên dưới, trong gian kho cạnh chuồng gia súc. Ở đá quá chật chội vì lĩnh kỉnh những đồ dùng và lương thực chất đóng từ trước, chúng tôi lại ở ngay cạnh đàn gia súc, mùi phân xông vào tận nơi nằm. Nhất là những lúc khói không bốc lên được, ùa ra khắp nhà không sao chịu nổi. Chúng tôi phải tìm cách lấy hai miếng giỏ cây ốp vào nhau, bên trong trát đất sét dựng một cái ống khói thông ra ngoài. Gian nhà dành cho chuồng gia súc xem ra còn khá rộng, chúng tôi bèn thu dọn lại. Những con vật nào sinh trưởng ở đây đã quen, thung thổ và có thể chịu đựng được thời tiết thì cho ra ở bên ngoài. Con ghé và con lừa rừng được thả ra nhưng vẫn bị ràng chân lại. Để không thể đi xa được, chúng có thể trú mưa dưới bóng chùm lá cây rậm rạp quanh nhà. Thu xếp tạm như vậy chúng tôi đã thấy dễ chịu hơn. Chân cầu thang ở ngay chính giữa nhà, chúng tôi cất đặt ở chân cầu thang khá nhiều đồ lặt chạc, chẳng khác gì trong những ngăn tủ. Vợ tôi dành lấy khoang dưới cùng để làm việc bên cạnh cửa sổ cho sáng và thoáng. Dạo này chúng tôi cũng ít khi đỏ lửa lâu, phần về tiết trời không lạnh, phần về thức ăn không có gì phải nấu kỹ. Rất nhiều các thứ chế biến bằng sữa lại có thịt và cá sông khói để dành từ trước. Chim riêng âm bơ là một kho dự trợ đáng kể. nhưng vợ tôi đúng là tay nội trợ căng cơ, chỉ dọn ra những khi có việc. Thường ngày chúng tôi chăm sóc gia súc mất gần hết buổi sáng, sau đó là một sắn nướng bánh trên những tấm sắt đốt nóng. Cửa ra vào tuy có lắp kính nhưng bầu trời đen nghịch. Nhà lại ở dưới bóng cây dừa rộng và dày lá nên đêm tối đến khá sớm. Thế là một cây nến xanh thấp lên, Cắm vào cái giá bằng gỗ đặt trên bàn Chiếu sáng cả nhà đường sum hợp Giờ tôi khâu giá lại các áo quần đã rách tả tơi của cả nhà Tôi viết nhật ký rồi Ernest chép lại cẩn thận Ritz và Jack dạy cho Friends tập đọc tập viết Hoặc chơi đùa bằng cách dễ những con vật và cây cối đã được chú ý Đêm nào cũng đến khuya mới đi ngủ Cuộc sống buồn tẻ và đơn điệu cứ lặp đi lặp lại như thế Chúng tôi chưa hiểu rõ mùa mưa ở đây kéo dài đến khi nào Trong cảnh mưa dầm về giai dãn như thế này, chúng tôi cảm thấy buồn ngồi nhớ tiếc một cách da diết Có thể đó là tình luyến nhớ đất nước thân yêu đầy băng tuyết trên dãy núi quê hương. Tuy nhiên trong thời gian cầm cố dài dằn dặt này, chúng tôi cũng đã hoàn thành một số việc bổ ích. Trước hết là một cái máy đập lanh thành sợi và mấy cái máy chuốt sợi lanh. Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa dùng được những chiếc máy mới đó vì cái lanh phơi dội dàng và kết quá sớm nên chưa thật khô. Chúng tôi đành phải dành lại công việc đó cũng như việc kéo sợi sau khi ra khỏi gian nhà ám khói đương ở tạm. Sống khổ, sống sợ thế này chúng tôi thấy nhất thiết phải chuẩn bị cho mùa mưa sau một chỗ trú khác thoáng, mát hơn và thuận lợi hơn. Fritz nhắc tới cách làm nhà của Robinson Crusoe. Đào sâu vào trong núi đá một chỗ ở, tránh được tất cả mọi sự thay đổi thời tiết. Ý kiến đó gợi cho tôi dự kiến là một cái nhà như thế ở nhà dưới lều Tất nhiên đó là một công trình lâu dài và gian khổ, nhưng thử hỏi có cái gì không thể làm được với thời gian, lòng nhẫn nại và trí kiên cường. Dự kiến đó và những phương pháp cần thiết để tiến hành dần dần trở thành nội dung chính những buổi nói chuyện của chúng tôi. Trí óc mãi lo toan về tương lai, chúng tôi cũng lãng quên được chuỗi ngày buồn tại hiện tại và khuây khỏa được nhiều. chương 12. Mùa hè trở lại chế biến sợi lăn, quan cảnh tiêu điều ở nhà dưới lều, đục núi đá, động muối mỏ, sắp xếp nơi ở mới, những nguồn lương thực ở nhà dưới lều, thạch cao, cây bông, trại chăn đuôi, lúa, hồ nước. Tả sao xiết nỗi vui mừng của chúng tôi sau bao nhiêu tuần lễ buồn tẻ dài dằng dạc lại được thấy trời bắt đầu hửng mặt trời xô tan những đám mây cuối cùng của mùa mưa Và chiếu tràn ngập ánh nắng chàng tươi lên cảnh vật Những cơn gió hung hãn đã chịu hẳn Nước lũ và lụt đã rút đi hết Chỉ trong vài ba ngày Một thảm cỏ xanh mân mởn đã bao phủ Tất cả những chỗ vừa mới chìm ngập dưới nước Chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn Ai nấy đều hân hoan Ngắm không biết chán Cảnh đồng quê nảy lọc đâm chồi Ngực chúng tôi như dở ra Vì say sưa thở hít không khí trong lành Và mát mẻ khắp xung quanh Chúng tôi quên hết mọi gian nan vừa qua. Tâm hồn tràn ngập niềm vui và hy vọng. Chúng tôi cùng cất cao tiếng hát ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi cuộc sống tương bừng. Tất cả cây cối và lúa ngô gieo trĩa đều tốt hết mức. Ngô lúa đã nhú mầm, cây cối đã trổ đầy lá qua. Cơ mang là cây cỏ đủ các loại phụ kính mặt đất. Cây đa khổng lồ không bị tàn phá mấy chút. Chỉ cần sửa dựa qua loa là vài hôm sau chúng tôi lại có thể lên ở nhà cũ. Sau khi cất đạc sắp xếp ngăn nắp trong nhà, vợ tôi ngỏ ý muốn bắt tay vào làm việc chế biến sợi lanh, vì trong mùa mưa đã làm được những dụng cụ cần thiết rồi. Để công việc tiến hành nhanh chóng, tôi đem hông lửa những bó lanh còn ấm. Nhờ thế mà gỡ sợi cũng dẫn sạch chạy nhanh. Sau khi chuyển sang mấy chuốt, tôi đưa cho vợ tôi một nắm tướng, những sợi mềm và mảnh để quấn vào ống mà đánh sợi. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của vợ tôi, Chúng tôi có ngay một thứ sợi thật đẹp và thật chắc, quá sự mong muốn của chúng tôi lúc đầu. Công việc đó gợi lại thời còn trẻ làm cho vợ tôi càng vui thích và làm việc mê mãi, đến nỗi lúc nào cũng có ống kéo sợi trên tay, sợ bỏ phí thì giờ. Franz là một tay giúp việc đắc lực cho mẹ, mẹ kéo sợi và con cuốn lại thành từng dẻ. Trong khi hai mẹ con bận bị như thế thì bố con chúng tôi đi thăm tất cả các dinh cơ vừa để xem xét vừa để sửa chữa những chỗ bị hư hỏng hoặc bị đảo lộn vì mưa gió Những cánh đồng sắn khoai tây, những ruộng lúa mì, và ngô, vườn rau của vợ tôi Và những lùm cây ăn quả đều yên ổn không xảy ra điều gì đáng tiếc Nhưng quan cảnh nhà dế lều thì quá tiêu điều Lều bị gió, thổi bật tung, cọc bị nhổ lên, dễ lều rách bươm, một phần lương thực bị hỏng vì nước mưa Chỉ có chiếc xuồng lớn là nguyên dạng, còn chiếc thuyền chậu thì có lẽ bị đánh tan ra từng mảnh mất tâm mất tích. Thiệt hại lớn và nghiêm trọng nhất là có hai thùng thuốc súng không được dấu kín đáo bằng những thùng khác đã bị nước mưa lọt vào hỏng hết. Điều này khiến tôi càng thấy rõ là cần thiết phải kiếm một cái kho khác tốt hơn liều giải hoặc mái lá cây. Sau khi sửa chữa lại được khá nhiều những thiệt hại ở đây, chúng tôi bàn nhau về phương pháp thực hiện ý định của Fritz. Chú thiêu niên lớn này vẫn luôn dưỡng dẫn ý muốn đục một mảnh núi đá ra làm nơi ăn chống ở, bắt chước cái hang của Robinson, tắm gương sáng của nó. Tôi không phải là không chú ý đặc biệt đến những khó khăn lớn có thể giáp phải. Dãy núi đá quanh khu vực nhà dưới lều vẫn đứng như một bức tường phẳng lì, không có một khe hở. mà khác cứ, theo mắt mà nhìn thì chất đá có vẻ cứng vô kể, lại ít có hiệp vọng thành công. Tuy nhiên, Dù sao cũng phải liều thử một phen, hãy đục ít nhất một cái hốc để cất đặt chỗ thuốc súng còn lại. Tôi bèn quyết định cứ tiến hành công việc và chọn một khoảng trong bức thành đá dựng đứng để bắt tay vào việc. Đây là một địa điểm tốt và thuận lợi hơn cái lều cổ. Đứng đó có thể nhìn suốt tới vịnh cứu sống và bao quát cả hai bên bờ suối cho núi cùng với chiếc cầu thanh tú. Tôi lấy một hòn thang dạch giới hạn cái cửa ra vào sẽ phải đào. Thế rồi cả bốn bố con hăng hái lấy đục, tròn, búa chim của thợ mỏ và búa tạ dũng cảm tấn công vào núi đá. Những nhắc đục đầu tiên thật chẳng mùi mèn gì, núi đá coi chừng không hề say sát. Ánh nắng chói chang như đã nung cho mặt đá rắn lại quá chừng. Trong khi làm việc, tráng chúng tôi mồ hôi rồng rồng. Tuy nhiên trí kiên cường của cánh thợ đá trẻ tuổi vẫn mấy mai không sờn. Mỗi buổi chiều chúng tôi nghỉ tay sau khi lấn thêm được dài tất. Và mỗi buổi sáng lại bắt tay vào việc với một lòng hăng say mới. Cuối cùng chừng 5-6 ngày, lớp ngoài tảng đá bị bóc. Chúng tôi thấy đá mềm dần với tay đục. Thế rồi chỉ còn là một thứ đá vôi và tiến đến một thứ bùng cát có thể dùng dên sắn. Từ đó công việc trở nên dễ dàng hơn và chúng tôi bắt đầu có hy vọng thành công. Suốt mấy ngày hôm sau, chúng tôi cứ làm việc đều như thế và đã đào sâu vào núi đá được gần 7 bộ. Một buổi sáng, rác, Đường đục đá bằng một mũi tròn dài bóng kêu lên Bố ơi bố Con chọc thủng rồi Thủng rồi Lúc đó tôi đường đứng trên than Và đục mở cao thêm phía bên ngoài cửa hàng Tôi không ngừng tay chỉ cười Mà hỏi thằng bé có nhìn xuyên qua núi được không Vries Đường đẩy xe cút kích đổ đá dụng ra ngoài Thì nghe tiếng em cứ mừng rỡ Lấp đi lấp lại Chọc thủng rồi Thủng núi rồi Nó liền chạy tới đó rồi gọi tôi và báo tin là mũi chồng của rác đã chọc sâu vào một lỗ trống khá rộng, có thể ngoái cái chồng khắp chung quanh. Chúng tôi bèn mở rộng ngay cái lỗ hỏng và trong chốc lát đã đủ cho một đứa trẻ có thể chui vào. Tôi đoán đây là một cái động rất rộng, tuy nhiên trước khi đi liều vào một cái hang sâu như thế cũng cần phải đề phòng cẩn thận. Mặc dầu rất nóng lòng muốn biết rõ đặc điểm và diện tích cái hang, Tôi bảo hai đứa trẻ hãy lo mở rộng hẳn lốn vào đã. Rick và tôi dơ lấy dên và cuốc, còn Jack thì nhảy ngay lên lưng con ngé đã mang cái tên bảo táp phóng thẳng về tổ chim ưng. Nó nóng lòng báo tin quan trọng về sự phát hiện kỳ diệu này, nhờ đó mà giảm bớt được rất nhiều công sức. Nó lại sẽ lấy đến tất cả những cuốc và nến hiện có ở nhà để có thể thăm dò cái động sau khi cửa ram vào đã được mở rộng. Jack vắng mặt lâu hơn là tôi dự đoán. Trong khi nó đi chúng tôi đã có đủ thì giờ khoét một lối khá rộng có thể qua lại dễ dàng. Cuối cùng chúng tôi nghe tiếng gió ngé nặng chình chịch nhanh nhẹn gõ trên gián cầu. Thằng bé tới với giải chiến thắng. Theo sau nó là chiếc xe bò Ernest dòng đi rất cẩn thận. Trên xe có hai mẹ con, Franz. Thằng bé liên lạc đã báo cáo sự việc hấp dẫn đến nỗi vợ tôi cũng phải tạm xếp công việc. Và Ernest, hết sức chăm chú nghe câu chuyện của em, đã đóng luôn con lừa và con bò cá vào xe để đi nhanh. Trong thấy kết quả công trình của chúng tôi ai nấy đều nứt nở khen ngợi và đều nóng lòng muốn vào trong hang vì đứng ở ngoài không thể ước đoán được chiều sâu. Chúng tôi đốt hết đút lên chia nhau mỗi người một bó. Trong túi mỗi người lại còn một cây nến và một chiếc bật lửa. Để đề phòng bất trắc chúng tôi mang theo cả khi giới rồi cùng nhau tiến vào hang. Tôi dẫn đầu cầm một chiếc gậy để vào đường tránh những dũng nước hoặc một cái ổ gà nào đó. Lũ trẻ thứ tự bước theo tôi. Vợ tôi đi đoạn hậu, tuy dắt thằng Franz vừa đi vừa có vẻ ngợp, hai con chó cũng có vẻ ngại ngùng im thinh thích, và đáng lẽ chạy ngang chạy ngửa chúng lại thận trọng bước bên cạnh chúng tôi. Vừa hồi hộp vừa tò mò chúng tôi tự nhiên im lặng, nhưng vừa vào được độ hai chục bước trong hang, ánh sáng đuốc chiếu lên trần và bờ thành chung quanh, làm cho chúng tôi cùng cất lên một tiếng kêu kinh ngạc và sửng sốt. chung quanh chúng tôi đều lộng lẫy quy hoàng, Chúng tôi đương ở trong một động kim cương. Đúng thế, hãy tưởng tượng một dòng rất rộng đầy những mặt pha lê sáng chói. Những chân cột cũng bằng chất ấy rải rác đây đó như thể là để chống cái dòng trần của lâu đài lộng lẫy này. Cái dòng này cũng như đỉnh cơ mang là những hạt pha lê nhiều mặt, với ánh sáng đuốc lại biến quá ra thành vô kể mặt sáng khác. Có thể nói là một tòa hoàng cung ánh lên rất tráng lệ, hoặc một ngôi nhà thờ đèn đuốc sáng trưng trong buổi lễ Giáng sinh. Sau khi đã trấn tỉnh lại ít nhiều chúng tôi bước lên, có vẻ yên tâm hơn. Cái động rất rộng mặt đất bằng phẳng phủ một thứ cát mịn và khô. Hình dáng những khối nhũ nhanh nhãn khắp nơi khiến tôi nghĩ rằng những hạt tinh thể đó có thể cùng một cấu tạo như là muối mỏ khi nó đóng thành từng mạch trong lòng đất. Tôi tiến lại gần nế một chút và tin chắc rằng cái lâu đài tráng lệ mới tìm ra đây quả là xây bằng muối mỏ, một loại muối tinh khiết và tốt nhất. Sự phát hiện ra muối mỏ cũng quan trọng như đã tìm được cái động. Từ nay chúng tôi chẳng còn phải mất công khó nhọc, đi kiếm đâu xa các món gia vị vô cùng quý giá và cần thiết cho người già vật này. Bây giờ thì chỉ việc lấy sẻn mà xúc, và cũng không cần lọc lôi thôi như thứ muối kiếm dọc được ở bờ biển. Trên đường tránh về tổ chim ưng chúng tôi trao đi đổi lại không ngớt việc dọn nhà đến ở trong động. Ai cũng có kế hoạch và dự kiến. Tôi tập hợp tất cả ý kiến lại và sáng hôm sau chúng tôi quay trở lại động để bắt đầu tiến hành một phần kế hoạch đã định trước tiên là gọt rửa thật phẳng phiêu và chính xác cái hốc ra vào rồi lấy cái khung cửa lớn ở cầu thang tổ chim ương đem lắp vào đó ngôi nhà trên cây chỉ còn là chỗ trú tạm thời không còn cần cửa ngõ đầy đủ nữa tôi sẽ đóng kín phía dưới cầu thang bằng một cánh cửa giỏ cây kính đáo hơn đối với những cặp mắt soi mói bên ngoài Sau đó chúng tôi ngăn bên trong là bếp, chỗ làm việc và chuồng trong bò, còn phía trong cùng sẽ dành cho cái hầm và kho chứa đồ. Tuy thế còn phải trổ cửa cho không khí và ánh sáng tràn vào trong động thì mới ở được. Lại mất khá nhiều ngày khổ công đục đẻo mới trổ được những cái lỗ ở phía trước và lắp những khuôn cửa sổ đem từ tàu vào. Ngăn phòng dựng ống khói trong bếp để dẫn khói ra ngoài, chuyển dẫn tất cả đồ đạc đến và sắp xếp đâu vào đó. Nói chung là phải làm tất cả những công việc cần thiết của một lần dọn nhà. Chúng tôi vừa làm thợ vừa thu xếp cho nên cũng mất hết một phần lớn thì vào mùa hè. Nhưng nhớ lại những cơn mưa trút nước và hy vọng từ nay sẽ qua được mùa đông một cách ấm cúng và thoải mái, chúng tôi càng kiên quyết làm việc và quên hết nỗi mệt nhọc. Hầu hết thời gian đó chúng tôi đóng đô ở nhà dưới lều, trung tâm tất cả mọi công việc chuyển đến đó tất cả lương ăn. Ở đây ngoài những khu giường bao quanh còn có nhiều nguồn lương thực khác nữa thả dịch ở vịnh, săn bắt rùa lên đẻ trứng ở bờ biển, xúc tôm ở suối, bắt tôm hầm, cua, sò và đánh rất nhiều loại cá. Tất cả những thứ đó sẽ cung cấp thức ăn dồi dào và ngon lành. Một lần chúng tôi may mắn gặp được một đàn dài cá ngừ dày đặc. Bọn trẻ con cứ ngồi trên xuồng trao thúng xuống mà xúc đầy thúng cá đê lên, đem về mổ ruột rồi muối được rất nhiều, đóng thùng cất để dành. Tất cả những rác rưỡi khi làm cá phải ném xuống biển để tránh mùi tanh hôi. Một đàn chó bể kéo đến kiếm ăn. Chúng tôi giết dễ dàng trên một chục con, lột lấy da và lặn lấy mỡ. Mỡ này chế biến thành một thứ dầu thấp tuyệt tốt có thể thay thế nến. Chúng tôi cho hai con chó ăn thả cửa thịt chó bể, còn bao nhiêu thì ném xuống, sữa cho núi để nuôi tôm và các loại cá nhỏ mà bọn trẻ thường câu được. Tôi dùng hai cái thùng lớn, Dù rất nhiều lỗ nhỏ, nước có thể lọt vào dễ dàng khắp nơi bên trong, và ở đó tôm cá cũng sống như trong nước suối thật sự. Vì vậy, lúc nào cần gấp cá tươi hay tôm tươi chúng tôi chỉ việc bắt ra từ những thùng ấy. Công việc ổn định nơi ăn chốn ở vẫn tiếp tục, nhưng tiến hành có phần chậm hơn bởi vì thường thường hay vướng những công việc lạc vặt khác. Xem xét ký chất đá trong động tôi nhận thấy, Những hạt muối kết tinh trên một mặt để loại thạch cao rất có ít cho việc xây dựng nhà cửa. Nhưng bên ngoài hang có khá nhiều những miếng đá dụng ấy to lấy một miếng đem nung đỏ lên để nguội nó trở nên mềm và rã thành bột thạch cao trắng và mịn. Lũ trẻ chưa thấy và chưa hiểu công dụng thứ bột này. Đây cũng là một sự phát hiện vô cùng quý giá. Tôi bảo chúng cứ theo cách đó mà chế biến thạch cao càng nhiều càng tốt. Cây cối trồng trọt quanh nhà dễ lều đã nảy nở rất tốt và bắt đầu cung cấp nhiều loại rau quả ngon thấy kết quả tốt đẹp ấy chúng tôi vui mừng nghĩ tới những khu trồng trọt khác ở xa và quyết định đi thăm thế rồi một buổi sáng chúng tôi cùng nhau lên đường sang tổ Kim ưng trước khi tới đó chúng tôi đi qua cánh đồng nơi đã gieo các chống hạt ở châu Âu và thấy hầu hết các loại ngũ cốc đã chín một số khác đường xanh thôi thì đủ thứ lúa mạch, lúa mì trắng, lúa tiểu mạch Đậu quả, đậu hà lan, đậu hạt các loại Chúng tôi gặt hái và bó lại thành bó tất cả những thứ có chính Và để ý theo dõi những gì còn ương Chúng tôi ở lại tổ chim ương nốt Hôm ấy sửa sang lại nếp nhà mùa hè cho ngăn nắp Đập và suốt hạt ngũ cốc Chọn giống tốt cho năm sau Xong rồi chúng tôi sửa soạn một cuộc đi thăm dò miền xung quanh cho ngày hôm sau Vì chăn nuôi gia súc đã gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa Tôi bèn nghĩ cách tập cho chúng quen dần với hoàn cảnh nơi đây Đỡ được một phần lớn công chăm sóc Tôi định tìm một khu vực có thể giữ chân chúng lại Đồng thời có đủ thức ăn hàng ngày để dựng trại chăn nuôi Hôm sau chúng tôi chuẩn bị mọi thứ Vợ tôi đem theo đến hơn một chục con gà vịt Tôi xách đi bốn chú lẫn con Hai con cừu và hai con dê cái Trên xe có đủ thức ăn và đồ dùng cần thiết để ăn uống và làm việc buộc cả ba con lừa bỏ cái và nghé vào xe rồi cùng nhau lên đường Fritz cưỡi lừa rừng đi trước mở đường để tránh cho xe bò khỏi xa vào những chỗ khó đi lần này chúng tôi theo một hướng khác để tới miền đất kéo dài từ tổ chim ưng đến mũi hiên vọng tiêu tan phải lặn lội trong cỏ cao và rừng cây chằng chạch dây leo nhưng búa và riều đã mở được lối đi qua những chướng ngại đó cuối cùng sau khi ra khỏi một khu rừng nhỏ Chúng tôi đặt chân vào một khoảng đồng dày đặc một loại cây nhỏ trông rất lạ lùng Không phải chỉ trên cành mà ngay trên mặt đất chung quanh đều phủ một lớp những nụ trắng giống như trời mới mưa tuyết Chris đập vào tay con lừa rừng phóng đi ngay và loán một cái nó đã đem về cho tôi một cành cây đầy thứ long tơ trắng nõn đó Tôi vui mừng không xiết khi nhận thấy đó là cây bông Thôi còn gì hơn nữa Thế là vợ tôi say sưa kể những thứ sẽ sắm được cho cả nhà nếu có đồ dùng để kéo sợi, chuốt sợi và dạ sợi. Chúng tôi hái ngay một đống tướng nhét đầy ba bao tải, đem về, để rồi sẽ tìm cách cán cho sợi tách ra khỏi hạt bông. Rồi sẽ gieo hạt bông ở chung quanh nhà dế liều, để chăm nơm và hái lượm cho tiện. Hái xong bông, đoàn lưỡng hành lại tiếp tục lên đường. Qua cánh đồng bông, chúng tôi lên tới đỉnh một ngọn đồi thấp, đứng trên đó nhìn xuống thấy quả là một thiên đường trên mặt đất. Cây cối cắt lại bao quanh sườn đồi, một dòng suối mát len lõi giữa cánh đồng tăng thêm vẻ đẹp tươi và phong phú cho cảnh vật. Cánh rừng ở xa xa kia sẽ tạo thành một hàng rào che gió bất, cỏ mọc dày trong cánh đồng có thể bảo đảm đầy đủ thức ăn cho gia súc. Tôi tỏ ý muốn đặt trại chăn nuôi ở đây và cả nhà tán thành. Chúng tôi dựng lều xếp đá làm bếp nấu ăn. Sau khi tạm ổn định nơi ở tạm thời, tôi cùng Fritz đi tìm một chỗ thích hợp với dự kiến tôi đã chọn một chùm cây rất đẹp, cây có cách nhau vừa phải, có thể dùng làm cột trồng sẵn để dựng trại. tất cả dụng cụ cần thiết đều chuyển đến đầy đủ, nhưng trời đã chiều, phải quản đến hôm sau. chúng tôi trở về lều và thấy mấy mẹ con ở nhà đang lấy sợi bông nhồi cho mỗi người một cái gói thật tốt, giúp trẻ giấc ngủ êm đềm và yên tĩnh sau bữa cơm chiều. những thân cây đã chọn để làm trại chăn nuôi đều mọc theo hàng lối rất thích hợp và hợp thành một chữ nhật. chiều dài nhìn ra biển. Cách mặt đất chừng 10 bộ, tôi đục mộng sâu vào thân cây, và lên cao độ 10 bộ nữa lại đục thêm những cái mộng khác. Tôi lấy những thanh gỗ dài lắp vào mộng làm thành sườn chuồng, tuy không đẹp nhưng lại rất chắc chắn. Mái thì làm đơn giản bằng vỏ cây ghép lại phủ lên trên. Cũng mất khá nhiều ngày mới xong cái trại chăn nuôi, vách phải đan bằng da leo và cành cây cao tới 6 bộ, phần trên thì đan mắc cáo thưa để cho chuồng sáng sữa và thoáng. Cửa ram vào đặt ở mặt trước nhìn ra biển. Bên trong chia thành nhiều ngăn rộng hẹp vừa với số loại gia súc sẽ nhốt ở đó. Một ngăn riêng được bố trí thành phòng ở tạm của chúng tôi. Một buổi rỗi rãi tôi và Ernest đi thăm dùng quanh đó định tìm vài ba cây cỏ hoặc dâm chùm khoai tây. Chúng tôi đi ngược dòng suối và đặt chân vào một cái đầm lầy tiếp giáp một cái hồ có rất nhiều loại chim lớn nhỏ đương bơi lội. Chung quanh đầm lầy mọc một thứ cỏ cao và rậm mang nhiều bông dài trữ hạt ta lại gần xem và nhận ra một loại lúa tuy hạt nhỏ Nhưng hình như gạo ngon Vậy cái hồ thì phải là người thị sĩ Phải là người từ thời thơ ấu đã ngắm cái mặt nước phẳng lặng Và êm dịu ấy mới hiểu nổi tất cả cảm giác sung sướng của chúng tôi Khi dần chân trên bờ hồ Ôi quả là đất nước thị sĩ Quả là hình ảnh của quê hương thân yêu Nhưng ảo ảnh không kéo dài được bao lâu Bờ hồ với đám cành lá ôm tầm và những thân cây cao lớn đã đưa chúng tôi trở lại sự thật phủ phàng. Có phải đâu là mình đang đứng trên đất thủy sĩ? Giờ đây giữa đất quê hương thân yêu với chúng tôi còn cách cả một đại dương rộng lớn. Chúng tôi còn ở lại trại chăn nuôi bốn hôm nữa. Tôi lo sửa lại vách phên cho vững chải. Mấy mẹ con thì đặt trong phòng ở tạm thời những chiếc nệm bông để có sẵn mà nằm ngủ trong những kỳ thăm trang trại sau này. Ngày trở về chúng tôi chất đủ thứ lên xe bò rồi lên đường. Lũ gia súc muốn đi theo chúng tôi. Thành ra tôi phải cử Fritz cưỡi con lừa rừng đi chặn hậu Dồn chúng lại quanh trại Cho tới khi đoàn lửa hành đi khuất Chương 13 Quả thông ngọt Miền trù phú Thuyền độc mộc bằng giỏ cây Chốn ẩn giật Con bê nhỏ broom của bé friends Sửa sang thêm nhà trong động Kỷ niệm một năm qua Nhìn lại thời gian qua Nhật ký Lớn lên trên đảo vắng Chúng tôi chưa định quay về tổ chim ương mà lại theo một con đường khác thẳng tới khu rừng khỉ ở xa xa. Những con vật tinh quái ấy ném quả thông để chào đón chúng tôi, nhưng chỉ dài ba phát súng liên hồi là đủ đánh lui cuộc tấn công ấy. Frank nhặt một quả thông lên xem. Tôi nhận ra ngay là thứ quả thông ngọt có nhân ăn khá ngon mà lại có thể ép được một thứ giàu rất tuyệt. Chúng tôi nhặt luôn một mớ rồi tiến thẳng về phía trước mặt gần tới mũi hiên vọng tiêu tan chúng ta dừng lại bàn nhau xem có nên trèo qua ngọn đồi ở phía bên phải mũi đất không tất cả đều tán thành và chúng tôi tiếp tục tiến thẳng lên tới đỉnh đồi bao nhiêu mạch nhọc phải chịu đựng trong khi leo trèo đều tiêu tan mất hết bên dưới tầm mắt trải ra một cánh đồng màu mỡ tốt tươi gần cũng như xa và khắp nơi đâu đâu cũng đều là đồng cỏ suối cây Qua nở rộ, chim chóc ríu rít trong bụi cây. Chúng tôi lại cắm lèo và thấy không thể bỏ cái chốn thần tiên này mà đi nếu chưa dựng ở đây được một chỗ nghỉ mới cho những cuộc đi dạo thường ngày. Nhờ đã rút được nhiều kinh nghiệm tốt khi dựng trại chăn nuôi, lần này chúng tôi hoàn thành nhanh hơn, tốt hơn và đỡ phía sức hơn. Chúng tôi rất tự hào và sung sướng đã lưu lại tại nhiều nơi trên hòn đảo này, giấu vết qua lại của mình coi như di tích của những cuộc chiến thắng của con người đối với thiên nhiên, của văn minh đối với quan giả. Dinh cơ mới được đặt tên Miền Trù Phú. Tôi cũng định gọi nó một cách giảng dị là sớm im mát. Nhưng cái địa danh kia, tác phẩm của Ernest Tiên Sinh, là được mọi người tán thưởng hơn Miền Trù Phú. Tuy nhiên mục đích chính của cuộc đi thăm này là tìm một thân cây lớn có thể làm một chiếc thuyền độc mộc thay thế cho chiếc thuyền chậu. Tới nay mục đích ấy vẫn chưa đạt và hầu như bị lãng quên mất trong khi gây dựng trại chăn nuôi. Bây giờ nhớ lại chúng tôi bèn xem xét những cây to chung quanh. Tôi để ý đến một loại cây sồi vỏ trơn tru hơn loại xoài ở cây châu Âu nhiều và khá giống loại xoài giỏ bần. Đường kính thân cây có đến 5 bộ. Tôi đoán rằng nếu khéo léo bóc toàn bộ cái giỏ nguyên lành của nó sẽ rất thích hợp với dự kiến của tôi. Tôi cưa một vòng quanh thân cây sâu vào tận gỗ. Fritz bắt thang trèo lên cưa một vòng khác, cách vòng dưới 18 bộ. Cưa xong, nó vừa leo xuống vừa sẽ dọc vào vỏ cây một đường thẳng từ trên xuống dưới. Theo đường xẻ đó, chúng tôi dùng con nêm và búa hết sức khó nhọc mới bóc được nguyên dạng lớp vỏ ngoài cho nó rơi tuột xuống bên gốc cây trên cỏ. Nhưng lúc vỏ còn tươi dậy uống nắng, tôi khởi sự ngay. Lũ trẻ thiền nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần lấy đinh đóng chặt thêm hai tấm dáng vào hai đầu là được. Nhưng thật ra nếu làm như thế chỉ thành một cái thúng dài, nặng nề không đẹp và không đi nhanh được. Tôi muốn chiếc thiền này khi làm xong thì đứng bên cạnh chiếc xuồng lớn cũng không đến nổi xấu mặt. Ước muốn ấy của tôi hơn cả những lời dẫn dã rắc rối về sự thuận lợi và công dụng của chiếc thiền đã khiến lũ trẻ vui lòng chờ đợi. Trước hết tôi cắt bỏ ở hai đầu cuộn giỏ cây, hai miếng tâm giác chừng bốn hoặc năm bộ, rồi khớp hai mép giỏ còn lại hai bên, lấy chốt đóng chặt lại với nhau và làm thành hai mũi thoi ở mũi và lái thuyền. Như thế, phần giữa lại phình ra khá rộng thêm. Tôi phải nắng ngay bằng cách lấy dây thừng quấn xung quanh thật chặt, thu hẹp bề mặt và tăng thêm chiều sâu cho đúng mức. Thế là tạm ổn. Tôi đem phơi nắng cho khô, như thế nó sẽ dẫn giữ nguyên hình dáng và chiều hướng đường nét đã làm. Sáng hôm nay chúng tôi mới lại tiếp tục công việc. Tảng sáng chúng tôi dùng dậy chiếc giỏ thuyền, thùng giữa đường, những thanh gỗ dài, những dòng gỗ cong đều chất lên trên một tấm phên buộc vào con lừa cho nó kéo đi thông thả thì chúng tôi. Trên đường đi chúng tôi dừng lại vào quảng giữa con sông lớn và dạy núi đá. Trong bốn ngày, dựng một bức lũy để bảo vệ khu dực và để thả một bầy lợn. Nhốt được chúng như thế thì cũng đỡ cho cây cối, rau cỏ khó bị phá phách. Chúng tôi trồng sát nhau những cây cỏ lùng và có nhiều gai dài. Những cây giả có gai cứng làm thành bức lũy. Chung quanh lại, đào một đường hào sâu. Chúng tôi lại chặt một cây tre cao và cứng, chuẩn bị làm cột bùm cho chiếc thuyền độc mộc, rồi trở về nhà giới liệu và sẽ hoàn thành toàn bộ chiếc thuyền mới. Công trình mới xây dựng lấy tên là chốn ân vật. Để chứng thực ý nghĩa ẩn giật chúng tôi dựng một túp liều nhỏ bằng giỏ cây ngay trước thác nước làm chỗ nghỉ chân. Dừng lại chỉ hai tiếng đồng hồ ở tổ chim ưng để ăn bữa chiều và cho gà dịch ăn, chúng tôi tiếp tục tiến về nhà giới lều. Tới nơi sau và giờ nghỉ ngơi chúng tôi lao ngay vào làm cho xong chiếc thuyền, hăng hái và say sư đến nổi. Chẳng mấy chóc mà chiếc thuyền đã có thể thả xuống nước. Chiếc thuyền mới này trông thật chuyên dáng và dĩnh chảy. Suốt hai bên thành mé trong đều có nẹp gỗ tựa vào gió ngoài. Nhiều dòng dây da cũng được đính vào đầy đủ để xỏ máy chèo và bột dây néo bườm. Máy tấm dáng đóng ngang dùng làm chỗ ngồi để chèo và chính giữa là cột bườm tre dương lên quay dễ với chiếc bườm chéo, phía sau lại có bánh lái để điều khiển. Để chiếc thuyền có sức nặng vừa phải khỏi trồng chành trên mặt nước, tôi xếp một lớp đá phẳng dưới sườn đáy rồi khen dán lên thật khít có thể nằm trên nó được. Nhưng đáng tự hào hơn cả là sáng kiến buộc chung quanh mạng thuyền, những chiếc bong bóng chó bể chứa đầy không khí, bảo đảm cho thuyền tránh mọi sự bất ngờ xảy ra. Nhựa cây, nhựa đường, giả rách, dùng không tiết để sắm thuyền cho bền vững. Đoàn hải thuyền của chúng tôi như vậy là đầy đủ, muốn ra khơi đã có chiếc thuyền lớn, còn chiếc thuyền độc mộc sẽ qua lại ven bờ biển, chuyên chở dễ dàng mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Tôi quên nói sau mùa mưa con bò cá đã sinh được một con bê. Tôi cũng đã xỏ mũi như con ngé hồi nào để điều khiển nó dễ dàng hơn. Sau khi cai sữa tôi tập cho nó quen dần với nhiệm vụ sau này, tức là tập mang yên cương và đeo thắng đai của con ngé hồi trước. Chúng tôi giao việc nuôi dạy con bê cho Franz và thằng bé đặt ngay cho con vật cái tên Prune cho giống cái tiếng kêu hùng dũng của con bê. Rất cũng nhân dịp này giới thiệu chính thức cái tên Bảo Táp Mấy lâu nay nó vẫn dùng để gọi con trâu của nó. Franz bắt tay ngay vào việc dạy dỗ tên học trò mới. Nó săn sóc con vật thật chu đáo và đối xử thân mật đến nỗi con bê tinh khôn ấy rất mến và đi theo nó khắp nơi. Còn chừng vài tháng nữa là tới mùa mưa chúng tôi dành riêng thời gian này để sửa sang thêm cái động sau này ở cho thoải mái hơn. Bên trong động, càng ngày càng có vẻ dễ coi và đầy đủ tôi dùng lông dê và một ít lông cừu trộn với keo da cá làm thành những tấm da khá dày trải lên nền nhà để phòng ẩm ướt không tránh khỏi trong mùa mưa. Lần này mùa mưa gió không còn đáng sợ nữa, chúng tôi bình thản chờ đón nó. Thậm chí bọn trẻ con nóng lòng muốn được ở hẳn trong tòa động đá tráng lệ của chúng một thời gian lâu, đôi lúc còn lên tiếng trách mùa đông sẽ so đến chậm quá. Một buổi sáng, dậy trước cả nhà tôi ngờ tính toán lại thời gian từ ngày phiêu bạc lên đảo này. Và ngẫu nhiên lại thấy đã đến ngày kỷ niệm buổi đầu gian trương ấy, tôi gọi lũ trẻ. Các con ơi, hãy sẵn sàng, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm một năm ngày đặt chân lên đảo. Đây là một việc rất có ý nghĩa, kỷ niệm ngày sống sót. Mỗi ngày, chúng ta đều phải tương tất cho xứng đáng với cái ngày đáng ghi nhớ đó. Lũ trẻ hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Suốt ngày, chúng cứ luôn miệng hỏi nhau chương trình buổi lễ lớn ngày mai như thế nào. Ngày mai đầy mong đợi rồi cũng phải đến và mặt trời chưa ló khỏi chân trời. Một phát đại bác đã nổ trang đòi núi. Tôi giật mình kinh sợ vội chồm dây gãy ngay và hỏi lũ trẻ xem chúng có giả bình thản nằm yên trên đệm. Ngay cả thằng rắc cũng cố ngáy lên âm âm. Nhưng thằng bé không thể nào kéo dài cái dai kịch nằm ngủ giờ được mãi. Vừa thấy tôi, nó đã kêu lên ngay. Thế nào? Hắn ta đã gầm lên ra. Tôi hiểu hết câu chuyện và hơi bực mình. Nhưng không muốn giảm phấn khởi của lũ trẻ, tôi chỉ nhẹ nhàng phàn nàn, là lại một lần nữa tiêu phí thuốc đạn ngày càng quý giá đối với cả nhà. Lũ trẻ thành khẩn xin lỗi tôi, không muốn để một đám mây mù nào dẫn lên che mất ánh sáng tươi vui trong ngày lễ đã chuẩn bị. Tôi vui lòng tha thứ ngay cái chuyện nghịch tinh lãng phí ấy. Cả nhà đều trở dậy, mặc áo quần rất nhanh rồi tụ họp quanh bàn ăn bữa sáng. Các con ơi, tôi bảo lũ trẻ, Một năm qua kể từ ngày chúng ta đặt chân trên đất này, bây giờ chính là lúc chúng ta phải nhìn lại tất cả những việc đã làm trong thời gian qua. Tôi đem những tờ nhật ký hàng ngày tôi vẫn cẩn thận ghi chép ra đọc to lên, thỉnh thoảng dừng lại ở những sự việc quan trọng nhất. Đọc xong tôi không quên nói lên những ý nghĩ của mình về thời gian qua, nhận xét sự cố gắng của cả nhà, sự đóng góp của mỗi người và nhất là bước lớn lên của mỗi đứa trẻ. Một năm qua chúng đã được tôi chỉ dẫn mọi điều bằng những kinh nghiệm cuộc sống và những kiến thức tích lũy từ trước. Tình cảm gia đình giữa bố mẹ và các con, giữa anh em đã khuyến khích và nâng đỡ chúng mạnh dạng trực tiếp giật lộn cho cuộc sống. Tuổi thiếu niên đầy chí mạo hiểm đã hướng chúng say mê lăn lộn tiếp xúc với thiên nhiên, giúp chúng tự do tìm tòi phát hiện sáng tạo. Tất cả những điều đó đều nhằm mục đích cao cả là bảo đảm cuộc sống ngày càng đầy đủ tươi vui cho cả nhà. Chúng đã được vui cho tập tập thoải mái, bổ ích và thiết thực, được thực sự bắt tay vào mọi việc khó khăn nặng nhọc nhưng đầy lý thú. Một năm qua, sống và làm việc đầy nghị lực như thế, trên hòn đảo vắng vẻ, quan du này, bốn đứa trẻ lớn lên về đạo đức, về sức khỏe và tài năng, về hiểu biết, về tình cảm. Lúc mới đặt chân lên đây, biết bao nhiêu lo sợ cực nhọc gian nguy như đang chờ đợi chúng, bây giờ thì với trí tuệ và sức lực của mình, Chúng đã làm chủ được cuộc sống càng ngày càng tươi vui. Tôi nói một cách nghiêm trang, gọn và chính xác những nhận xét ấy, đồng thời nêu lên những sự việc cụ thể của mỗi đứa, điều tốt phần nhiều, điều kém là phần ít và càng ngày càng bớt. Lũ trẻ chăm chú nghe rất cảm động. Chúng có giả tự hào và một nét vui tươi hiện lên trên những khuôn mặt rạng rỡ, chứ được mẹ chúng âu yếm khen ngợi và cảm ơn sự cố gắng của cả nhà. Những cố gắng ấy của các con đã làm cho bà bớt phải lo lắng và luôn luôn phấn khởi hân hoang trong hoàn cảnh gia đình vui vẻ, tự tay làm lụng để nuôi sống. Thời gian còn lại hoàn toàn dành cho các trò chơi vui khỏe và những cuộc thi lý thú. Bắn súng ngắn, ném thòng lọng, bắn cung, chạy thi, cưỡi ngựa, bơi lội. Mỗi đứa nổi bật trong một số bộ môn và đứa nào cũng được nhận những giải thưởng xứng đáng. Hôm nay trong không khiếm vui tươi phấn khởi, Vợ tôi soạn nhiều món ăn rất ngon để tăng thêm ý nghĩa của ngày kỷ niệm sâu sắc này.